nội dung chính của tập số 49. Cục học bảo quan mới lời mở đầu giáo trống, đi thẳng vào vấn đề. Tài liệu trình bày rõ ràng có hình ảnh và bảng biểu. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh cung cấp biên bản nhiều lần thẩm vấn đối với Vương Tử Nam và Khang Tráng. Trần Lệnh Thần báo cáo ngắn gọn tiến độ vụ án. Báo cáo này bốn giờ quách vĩ và quan nghị thanh làm ra là kết quả làm thêm giờ được chuẩn bị tài quân mẫu chẳng có gì đặc biệt. Thực ra, tiến trình chủ yếu là từ hai tiểu cung phát hiện ra tình nghi, nhưng chưa kịp triển khai điều tra thì sự việc đã bị che giấu. Thoan Song Long bị bắt, kéo theo các vụ việc ở Hàng Châu, trong khi đó, nữ công chức phụ trách thuế nhà Tống Lệ Quyên chỉ liên quan đến vụ án một cách mờ nhạt. Hai mối liên kết này vừa đan xen, vừa đối nắm lại không thể tách bạch. Những người như Nhung Vũ và Nhất Kỳ Phong, dù có liên quan Nhưng cũng chỉ được đề cập qua loa, sau khi thân lệnh thần báo cáo xong, người nghe cũng chẳng đó trọng tâm hiện đại của vụ án được tập trung vào đâu. Nhìn biểu cảm của các lãnh đạo, có thể thấy đó, họ không hài lòng với báo cáo này. Anh xem binh kìa, lão thần, nếu tống liệu quyên đã có liên quan đến vụ án thì phải có biện pháp xử lý ngay, xong lại chỉ dựa vào lời khai của cô ta mà kết luận cô ta không liên quan quá sâu sắc đến vụ án như vậy. Thân lệnh thần có chút khó xử, hắn đã Cung ủy trưởng, trước khi có chứng cứ rõ ràng, chúng ta vẫn nên thận trọng, nếu thực sự áp dụng biện pháp dù là giam giữ hai thẩm vấn đối với người bình thường mà nói sẽ hủy hoại cả cuộc sống của họ." Câu nói này làm quan Nghị thành cô chút xúc động, cái nhìn về vị sư phụ kỳ lạ này sâu hơn một tầng. Tuy nhiên, lãnh đạo phía trên không đỏ tai, một người từ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chất vấn. Thế Phan Song Long thì sao? Bị bắt đã nhiều ngày rồi, sao lại không tiến hành thẩm vấn được chút nào? Bố con đệ của hắn ta với bộ trộm cắp của Vương Tử Hoa đến giờ vẫn chưa nằm rõ à? Tô Trương Mã, Phan Song Long bắt đầu trộm cắp từ khi 10 năm tuổi, năm nay đã 38, tuổi nghề ăn trộm còn lâu hơn tuổi công tác của hầu hết các anh em cảnh sát ngồi đây. Các anh xem lý lịch của hắn ta đi, đó là một tính cách phản xã hội điển hình, việc thẩm vấn những người như vậy không giống như tham quan, không dễ dàng có kết quả đâu. Phần lớn những nghi phạm im lặng, không khai. Điều thuộc nhóm có tính cách phản xã hội như thế này. Thân lệnh thần nói không chút khách khí, người từ ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh nghiêng đầu sang bên vẻ không vui. Cục trưởng chính khắc công liếc mắt ra hiểu, bảo Thân lệnh thần chú ý khi nói chuyện. Ông ta ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía người từ sở công an tỉnh cẩn thận hỏi. "Sở trưởng Lâm, hiện tại chúng tôi đang rơi vào tình trạng mơ hồ, không biết phải làm sao, bên trên gây áp lực, dưới thì đắc kiểu sức." Nán đã vụ án từ 2 năm trước, có lẽ không phải trong bộ số 1 triệu có thể tìm ra được lối thoát. Đó là một câu hỏi ẩn đi thoai tác, cũng như đẩy trách nhiệm cho bên kỳ ủy, vụ án bị treo lâu như thế chính là do bên kỳ ủy hạn chế cảnh sát tiếp cận hai bên tham quan. Lâm Kỳ Chiêu cầm tập hồ sơ điện tử, sau khi nghe xong liền đặt xuống, ánh mắt trực diện nhìn vào Thất Lệnh Thần, một người thì chảy chung tràn đầy sinh khí, một người lại là ông chú lỗi tôi dáng vẻ lúc nào cũng như đang kiệt sức hay như ngày nay tạo thành một sự đối lập rõ rệt, một lúc sau, Lâm Kỳ Chiêu cười nhạt nói. "Phó chính ủy thân, tôi nhớ là anh vẫn đang trong thời gian bị đình chỉ công tác đúng không?" Đi lạ đòn dần mặt, Thân Lệnh Thần mặt âm trầm cười nhạt. "Đúng, vẫn chưa có lệnh hủy bỏ kỷ luật của tôi." Nhắc đến chuyện này, mặt cục công an thành phố và cục điều tra hình sự đều trở nên không vui. Tổ chuyên án này không được chính quy như tưởng tượng. Những người từ kỳ vệ tình nhìn về phía Chính ủy Trương, ông vội vàng giải thích. Phó chính ủy Trần khinh môn theo dõi các vụ trọng gấp, ở dưới cảnh sát ở Hàng Châu là một cảnh sát lão luyện có tiếng ở lĩnh vực này, chúng tôi cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ đánh mời anh ấy tới thôi. Lâm Kỳ Chiêu nói, các anh mời ai cũng không sao, những phá án không theo quy củ thì có sao đâu, tôi có vài câu muốn hỏi, anh có thể trả lời không? Khả năng tôi không biết nhiều lắm đâu. Thân Lệnh Thần hơi hở đáp. "Chứ kết, đối với người có liên quan trong vụ án là Tống Lễ Quyền, các anh phải có biện pháp, nhưng các anh lại không làm gì. Thi hành pháp luật không phải là sự nhân từ kiểu nữ nhân. Lời giải thích của anh vừa rồi không đủ thuyết phục, đây là một tướng nhân sai sót." Lâm Kỳ Chiêu trực tiếp chỉ trích. Vừa nói, hắn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Thân Lệnh Thần, không có chút máu như thể khi nghe quyết định đình chỉ công tác, đó là cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm. Lâm Kỳ Chiêu tiếp tục nói. Điều thứ hai là một sai lầm về hướng đi. Tôi đã xem qua thông tin mà các anh thu thập được, tất cả đều là từ những người cung cấp thông tin được cho là đáng tin cậy. Danh sách này thực sự rất đáng sợ, bao gồm 23 loại nhẫn hiệu, đồ cổ hơn 40 kiểu dáng khác nhau, còn có cả ngọc trai, phù kiện vong cổ, ví, đúng rồi, ví tiền thì có hơn 30 mẫu, còn phân biệt ví nam và nữ. Tôi cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra. Chỉ đương những nhắn nhậu này để nhớ hết cũng phải mật 8 đến 10 ngày Liệu có ai có thể nhớ hết trong một lần phân vối hàng không? Có phải những người cung cấp thông tin này chỉ đang nói vậy để kiếm tiền không? Dù là những thông tin này đúng đi chẳng nữa Nó có liên quan gì đến vụ án này không? Những kẻ trộm vặt trên đường phố và những kẻ mở kết sát có cùng một nhóm không? Các anh không hề kiểm tra cơ sở dữ liệu về các vụ án tương tự trên toàn quốc Các anh không thấy sai lệch sao? Câu hỏi này chỉ vào đúng điểm yếu hại Vị ấn chức này luôn nghi ngờ vấn đề này, vị mục thiếu gia đó chỉ một lần đi phân loại hàng thôi mà gửi về tài liệu dày kín mấy trang, không phải vớ vẩn à. Hắn có chút khâm phục vị lãnh đạo trẻ này đòi, ánh mắt rất sắc bén. Thần Lệnh Thần có vẻ bị dồn vào thế bí thở dài. "Sử Trường Lâm, tội phạm thăng cấp là qua từng bước một, không một tên tội phạm nào có thể vừa đạt được đã gây đại án ngay được." "Vị anh đã tìm được chưa?" "Khi tìm được tôi sẽ nói cho anh." Được, tôi đợi. Những du thất tang chắc chắn đã không nói với anh đúng không? Anh không cảm thấy lãng phí thời gian cho những kẻ cặn bã trong đối sách hội như vậy sao?" Lâm Kỷ Chiêu phản bác. "Theo báo cáo tôi nhận được, anh đi gặp ông Tao tới 7 lần." Thần lệnh thần im lặng, hắn tất nhiên có lý do cho việc làm của mình, nhưng dù sao kết quả không có, bao nhiêu linh lẽ cũng chỉ là vô ích, chẳng bằng không nói cho rồi. "Còn điều thứ ba nữa." Lâm Kỷ Chiêu tiếp tục chỉ trích. Tôi nghe nói hôm kia các anh lại tổ chức hành động đến Hàng Châu Bắt một nghi phạm hút ma túy và một cô gái bán rầm Phó chính vị thân Có thể cho tôi biết Một chuyện của đồn công an Tại sao lại vượt quyền như thế Chẳng lẽ chỉ vì lại là tin do người cung cấp tin mật báo Theo như ghi chép của các anh Thì hình như thông tin hắn cung cấp lại sai Đúng không Thần lệnh thần lần nữa chép biện Không nói gì Người của kỳ ủy lên tiếng Các đồng chí Dù không muốn phá án Làm con loa lễ lễ thì cũng không được làm như thế. Chúng tôi đã cung cấp cho các anh lực lượng đáng kể rồi, sao không tìm ra được chút manh mối nào? Để không phải vụ án có thể xử lý nhanh chóng, nếu vụ án mới xảy ra hôm qua, đương nhiên phải xử lý thật nhanh trước khi manh mối phai nhạt. Nhưng khi sự việc đã xảy ra 2 năm rồi, chúng ta cần thao gỡ từng nút thắt, chậm mà chắc." Thân lệnh thần đưa ra khuyến nghị thật lòng. Lâm Kỳ Chiêu tiếp lời tức thì: Nhưng nếu không đi vào trọng điểm vụ án, chạy vòng quanh như anh thì sẽ không bao giờ đến đích được. Tôi khuyên anh nên điều chỉnh lại hướng điều tra, dùng phương pháp 증 lượng lớn của chúng tôi để sàng lọc nghi phạm. Những kẻ có thể gây ra vụ án lớn như vậy, không thể nào là vô danh được. Điều duy nhất mà các anh làm đúng, đó là xác định nghi phạm chắc chắn ở địa phương, chứ không phải là tội phạm lưu động. Lâm Kỳ Chiêu hơi nghiêng người sang bên, sau khi bới móc hết vấn đề, hắn quay sang hỏi ý kiến Trần Đình Lực, vị lão tướng hắng giọng nói: Chúng tôi nhận ủy thác của tình ủy lên đây, trước tiên, mong mọi người đừng có tâm thái bất mãn, hiện tại cả trên lẫn dưới đều đang rất sốt ruột, nhưng chúng ta sốt ruột cũng chẳng ích gì. Hiện đại tôi có một ý nghĩ kỳ lạ thế này, không phải nhắm vào phó chính ủy thân đâu nha, mọi người cùng thảo luận xem, vấn đề là vụ án trọng cấp bị chim ruồi đã hơn 2 năm trời như thế này, liệu còn khả năng phá án được không và khả năng đó lớn đến mức nào. Câu hỏi này của Trần Đình Lực cũng như giải vây phần nào cho thân lệnh thần. Nhắc tới chuyện có phá án được hay không, do năng lượng của Kỷ Ủy lẫn đấm Kỷ Chiêu vừa bới ra cả đống, vấn đề cũng phải im lặng, ai dám nói sẽ phá được án chứ? Chính ủy Trương thẳng thắn thừa nhận. Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng phá được án vụ này không cao. Đó là sự thật, cục trưởng Trịnh trong lòng cũng rất tán đồng, bổ sung thêm. Tôi xin nói một câu vô trách nhiệm, tôi cũng có ý xấu, đều đồng phó chính ủy thân đến đây. Cố ý để anh gánh gánh trách nhiệm, nhưng tất cả những gì anh ấy làm tôi đều nhìn thấy, nỗ lực của anh ấy không ai có thể phủ nhận. Nếu điều tra ra thì mọi người đều vui vẻ, nếu không điều tra ra, tôi và phó chính ủy thân cùng chịu trách nhiệm, tôi sẽ tự mình xin chịu kỷ luật trước tổ chức. Ở đâu có người lạ ở đó có giăng hồ, ở đó có đấu tranh mà, ngay cả trong tổ chức công an, kể cả ánh mắt mọi người cùng hướng về một phía thì vẫn không tránh được những va chạm này. Giờ ép nhau thêm bước cục chương trình sẽ vài luôn. Các anh ép tôi thì tôi chơi luôn, cùng lắm thì nhận sự phạt, ai làm gì được tôi, có phải tôi gây án đâu. Đến lúc đó xử phạt tôi xong, các anh nhảy vào làm, làm không ra, tôi bị xử ra sao thì tương lai các anh cũng thế. Vậy nên cục trưởng Trịnh đang cảnh cáo, tốt nhất cùng vào án, mũi vẻ chưa công, đừng lên giọng cấp trên với tôi. Hai người mới toanh như Quan Nghị Thanh, Quách Vĩ lúc này im re, áp lực tới hít thở cũng bắt đầu thấy khó, đây là lần đầu bọn họ tham gia cuộc họp thế này. Lạc đều rồi, lạc đều rồi Bây giờ còn chưa phải lúc Nói đến vấn đề trách nhiệm Được được, theo như mọi người đã nói Vậy thì có lẽ khả năng phá án không lớn Trần Đình Lực soa dịu không khí Ông cầm lấy tờ giấy ghi chép lúc nãy Kể làm một cách có hệ thống 27 món đồ cổ, đồ ngọc Chanh chư có tiếng tầm Ngoài 3 món đã bán bị phát hiện Vậy những món còn lại thì sao Tại sao không bắt đầu từ đây Chú Trần Tôi đã có cả đời kinh nghiệm đối phó với bọn trộm cấp. Tin tôi đi, túi tiền của các nhà sưu tầm còn được giữ chặt hơn cả bọn trộm, ngay cả khi biết là đồ ăn cắp cũng sẽ không ai chịu giao nộp đâu, giá mua những món đồ đó có thể thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều." Thân lệnh thần trả lời, đây là lý do hắn không bắt đầu từ việc tìm kiếm tang vật chứ không tìm trộm. Đường lối này xem ra không sai, Trần Đình Lực cân nhắc rồi nói. "Có lý lắm, nhưng tôi nhìn báo cáo vụ án thì không thấy được phương hướng của anh là gì." Chuyện này anh giải thích ra sao? Phương hướng của tôi rất đơn giản, đó là khuấy đảo thế giới ngầm, khiến những kẻ ẩn mình trong bóng tối phải hành động. Phạm vi trực ra không lớn, cho đến nay đã tìm ra những mối liên hệ đáng ngờ này, tôi nghĩ đáp án nằm trong số bọn chúng, hoặc ở gần bọn chúng, hoặc bọn chúng cũng biết vụ việc này đã được khởi động lại điều tra, chỉ cần tôi tìm được một cái hở thì tôi có thể đào ra tận gốc của bọn chúng. Thân lạnh thần trả lời một cách ừ nhĩ, hiện tại chân tướng giống như một ao ảnh. Càng đến gần càng mơ hồ Nhưng nhìn từ xa một chút Là cảm thấy mơ hồ đã nhìn thấy một phần sự thật Vụ án này ngay từ đầu thân lệnh thần Không đi theo trình tự phá án bình thường Vì một là do thời gian 2 năm Mành bối xóa hết Hay nữa là không thể tiếp cận cả nạn nhân Đến thời gian vụ án xảy ra họ mất bao lâu Mới tìm ra chính xác Bên trên lại đòi đi theo quy trình Thế không phải vô lý à Tôi không hiểu nổi phương thức phá án này Có thể cách làm của các anh ở cấp cơ sở có chút khác biệt so với cách tư duy của chúng tôi, nhưng không sao, có thể thông cảm. Vậy bây giờ thì sao? Tôi đã kiểm tra nhật ký của các anh, vẫn luôn xoay quanh những người như Dung Vũ, Nhiếp Kỳ Phong, Mã Ngọc Bình, Hà Thật và những người khác. Nhưng đáng tiếc là ngay cả Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình, Hà Thật cũng đã mất tích. Hồ sơ vụ án cho thấy bọn nó chỉ liên quan đến Phan Song Long. Cũng chính hồ sơ vụ án cho thấy Phan Song Long hoàn toàn không quan biết Nhiếp Kỳ Phong hay Dung Vũ mà sâu độ quan hệ mà các anh lập ra lại khác thường, không phải là cây quan hệ mà là vòng quan hệ, giống như vòng bạn bè vậy. Xin lỗi tôi nói thẳng, nhìn cái kiểu này, giống như cách làm việc của gián điệp thời chiến tranh lạnh, từng lớp từng lớp, không thể tìm ra nhân vật mấu chốt, không thể bắt được tất cả mọi người. Vậy thì làm sao giải được bí ẩn này? Trăn lực đã tạo vấn đề sắc bén. Hàm ý của ông ta là có phải các anh đang biến một vấn đề đơn giản thành phức tạp không? một đám trộm không thể có tổ chức đắc rối nghiêm ngặt như thế. Lâm Kỳ Chi ông cũng tán đồng điều này, hắn nói xen vào. Phó chính ủy thân, anh đừng nói với tôi rằng đây chỉ là suy đoán của anh nhé, một vòng tròn chấp hành, một vòng tròn ngoại vi, hai vòng tròn không quen biết nhau, nghe giống như gián điệp trong gián điệp vậy. Với người không trực tiếp tiếp xúc với vụ án, đương nhiên xem qua báo cáo sao có thể hiểu đám tội phạm này gian xảo cỡ nào. Đối mặt với sự chất vấn liên tục đó, thân lệnh thần nói một cách đanh thép Đúng là tôi suy đoán ra Tôi đã phao rất nhiều vụ án nghi vấn và vụ án treo Không phải vì tôi có chỉ số y quý vượt trội Cũng không phải vì tôi có tuyệt kỹ gì Mà là vì tôi sống chân thành Bất kể là đối với nội tuyến hay nghi phạm Tôi đều coi họ là bạn bè, là anh em Mà họ đôi khi sẽ kể cho tôi nghe những chuyện rất khó tin Đây chính là nguồn gốc của sự suy đoán Không phải là không có căn cứ Trạch hướng đôi Lại lần nữa trạch hướng đôi Chính quỹ trường đang nhìn ra tâm lý phản kháng của thân lệnh thân Đây là căn sát tuyệt cá tính, không phải loại một mực biết vâng dạ nghe chỉ thị, ép quá sẽ hỏng việc. Dù sao người ta đang bị đình chỉ đấy, tham gia vụ án không có danh phận chính thức, vùi mông một cái bỏ đi, các người phán nhé." Ông ta hắng giọng nhắc. "Sở trưởng Mã, Sở trưởng Lâm, không biết trên tỉnh có an bài gì không, hay là tăng thêm nhân thủ đi, bọn mình cứng chống đỡ tới cực hạn rồi. Đây là một nước cờ, đây vấn đề từ dưới lên trên, chế chúng tôi không làm được việc." Thế thì ông phái người đến đi, không ngờ lại trúng kế rồi, Lâm Kỳ Chiêu tiếp lời. Tôi hiện tại đang không có vụ án nào trong tay, tôi thực sự muốn thử sức với vụ án treo này, không biết phó chính vị thần có cho đằng tôi đến để tranh công hay không. Tôi cầu mà không được, đang tính nghỉ ngơi đây. Thần lệnh thần không ngại phá án vất vả, nhưng hắn không hứng thú tranh đấu vô nghĩa. Thế quan nghị thanh định lên tiếng, trừng mặt chân áp của học trò này. Hắn cũng có cơ sở để dám nói cứng. Giả sư bọn họ có tiến truyền lớn còn lo người ta nhảy vào tranh công Hiện vụ án đang bê tắc Hắn tin đám người này tới đây chỉ là gây khó dễ, gây áp lực Chứ nếu thực sự muốn loại bỏ hắn thì quá ngũ soạn rồi Chẳng qua là thủ đoạn, giàn mặt Sau đó vẫn dùng hắn thôi, gây gậy một cụ cà rốt mà Không, nếu anh đi thì tôi anh cũng không đến Nếu tôi đến thì anh phải ở đó Hoặc là anh khiến tôi mất mặt Hoặc là tôi khiến anh tâm phục khẩu vụt Một độ điều tra hình sự hiện đại, công nghệ cao nên lọc cách sử dụng dữ liệu lớn để tìm ra manh mối nghi phạm, chứ không phải như trong phim cũ, chờ trò chơi anh hùng cá nhân, quanh tay đứng xem hiện trường một vòng là có thể tìm ra cách thức gây án của nghi phạm. Lâm Kỳ Chiung quan nhiên cũng nghe ra hàm ý nhiều mai của thất lệnh thân lệnh thần, hắn đáp một cách gay gắt, không hề che giấu sự bất mãn đối với vị cao thủ phán trọng cấp chống chuyển thuyết. Hai người đối đầu dữ dội, ánh mắt không ai chịu ai. Cục trưởng Trịnh mừng lắm, Ông ta không để Lâm Kỷ Chiêu rút lui, ai phá được án với ông ta đều có lợi. Tô Thanh Thành phương thức thi đấu nơi đại này, không thể có cạnh tranh mới có phát triển mà. Có thêm người gánh trách nhiệm là chuyện tốt, đó chính là tư duy lãnh đạo. Trần Đình Lực cười nói. Ha ha, đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Lâm Kỷ Chiêu tự tin đáp lại. Ở cùng với cao thủ như Phó Chính Nghị Thân mới có thể kích phát động lực Bọty Ngụy Thần, thực ra tôi đã nghe danh tiếng của anh từ lâu rồi, nhưng cách làm của anh tôi lại không thể đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu giao đấu hiệp đầu tiên." Thần lệnh thần nói không chút biểu cảm, khí thú sự chú ý của những người có mặt hắn mới chậm rãi tiếp tục. "Tôi đoán, chú ý, tôi chỉ là đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào, tôi chịu trách nhiệm về sự đoán này, trong thời gian gần sắp tới đây có thể là trong 1-2 ngày tới ở Thượng Hải hoặc vùng lân cận Hàng Châu." Sẽ xảy ra vụ án trộm cắp có giá trị kinh ngạc. Mục tiêu của vụ trộm nên là các bộ sưu tập có giá trị cao như đồ cổ, thủ đan trộm cắp, nên giống như vụ án Vương Tử Hoa bị mất trộm, hoặc cao siêu hơn. Tuy không phải là thanh niên máu nóng dễ bị kích bác, trong áp lực cực độ, hắn chẳng ngại đáp trả bên trên, đưa ra một phán đoán gây sốc như vậy. Từ loạt biên cố ở Hàng Châu, thiên nhắn đưa ra phán đoán này, bản tài đen theo tung tất cả chuyện này rốt cuộc ở đâu? Hắn giám nói Vụ án lần này giống mấy vụ án trước, tất cả những người gây án đều thành con cờ bỏ. Không ngờ lại nhận được một câu nói như thế, cả đám lãnh đạo bên trên xuống đều choáng váng, lại còn có cái kiểu dự đoán thế này à, dự đoán luôn cả vụ án còn chưa giải ra. Lâm Kế Chiêu mặt biến sắc. Không thể nào, án chưa phát sinh mà anh đã dự đoán ra sao, căn cứ của anh ở đâu? Anh thậm chí chẳng biết nghi phạm là ai mà có thể phán đoán ra hành vi của chúng à? Không có căn cứ nào hết. Tôi không học cao, không biết lấy lý luận hỗ trợ suy đoán của mình, tôi chỉ bâng vào những manh mối ngoại vi không liên quan, bị các anh phủ nhận để đưa ra phán đoán vào tôi. Bây giờ, các vị lãnh đạo, tôi xin nghỉ 2 ngày, nếu tôi đáng sai, chứng toàn cách làm của tôi là sai, tôi không phù hợp với vụ án này, tôi cũng không trở về nữa. Thân lệnh Trần nói xong, chẳng đợi người khác phản ứng, đứng thẳng kính lễ với các vị lãnh đạo, sau đó tự ý rời khỏi hiện trường, hắn cứ thế đi qua rất nhiều ánh mắt hoài nghi không một ai giữ hắn lại, vì tất cả cho rằng đó là phán đoán điên độ, không ai tin là thật. Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ, thân lệnh thần viện cứ đôi đi, khiến mọi người trên dưới đều khó chịu, các lãnh đạo tham dự đều là những người đã lăn lộn quan trường nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra lý do vì sao vị cảnh sát này dù lập công hiền hách nhưng suốt gần 20 năm vẫn không được thăng chức, thậm chí rơi vào cảnh bị đình chỉ công tác suốt 1 năm kiêu ngạo không tuân phục kỷ luật là điều cấm kỵ đối với bất kỳ đội ngũ kỷ luật nào. Người của ủy ban kiểm tra kỷ luật đến có chút to mò về lý do thân lệnh thân bị đình chỉ công tác. Chính ủy Trương là người biết rõ nhất, giải thích rằng thân lệnh thân bị cáo buộc đã dùng dục hình ép cung một nghi phạm trọng cấp, dẫn đến việc gia đình nghi phạm kéo đến tấn công cơ quan điều tra hình sự, gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, dưới áp lực từ nhiều phía, nghi phạm được thả, còn thân lệnh thân bị đình chỉ để điều tra. Điều trớ trêu là khi các bên còn đang thảo luận xem có nên truy cứu trách nhiệm hình sự của thân lệnh thần hay không thì đồng bọn của nghi phạm kia lại tiếp tục gây án, bị bắt giam và xác nhận về vụ án cũ. Nghi phạm được thả lại chính là tên cầm đầu, không chỉ đột nhập vào nhà còn đánh chủ nhà tàn tật khi bị phát hiện. Lúc này lại chẳng có đánh hưởng xã hội nào nữa, gia đình nghi phạm hoàn toàn im lặng, truyền thông cũng không hề đả động, còn cơ quan nơi thân lệnh thần công tác thì vẫn không hề rút lại quyết định kỷ luật đối với hắn. Lãnh đạo cũng gặp khó rút lại quyết định thì phải có lý do, không ai muốn thừa nhận mình sai lầm. Nó đã thân lệnh thần tí bắt đúng người, nhưng phương pháp của hắn là sai. Nếu cảnh sát khác trong trường hợp này biết kiểm điểm, bày tỏ hối hận, lãnh đạo có cơ vin vào nói anh biết ăn năn sửa đổi, đưa lại cương vị, nhưng thân lệnh thần viết đúng báo cáo trung thật sự việc, không kiểm điểm, lãnh đạo phải làm sao? Đành im lặng để chuyện lằng nhằng ở đó. Bây giờ cũng thế, trước tình huống thân lệnh thần bỏ đi, những người tham dự cuộc họp đều im lặng. Cục trưởng chính của Cục Điều tra Hình sự cùng Trưởng Ủy trưởng Cục Công an thành phố, hai người đều chịu trách nhiệm chỉ còn cách ra sức mời Lâm Kỳ Châu tham gia vụ án. Cố vấn đặc biệt của Phòng Nghiên cứu Tội phạm thuộc Sở Công an tỉnh Trần Định Lực liên tục tái hiệu với Lâm Kỳ Châu bởi trong mắt ông ấy, đây là một vụ án bê tác không dễ gì phá giải. Thật đáng tiếc, lần này ông lại gặp phải một kẻ khác cũng kiêu ngạo không kém Thần Lệnh Thần. Lâm Kỳ Châu dường như bị Thần Lệnh Thần khiêu khích đồng ý tiếp nhận vụ án. Đây chính là điều mà người của kỷ ủy mong muốn thấy nhất, họ cũng chẳng quan tâm là người phụ trách một vụ án được điều tra với tiêu chuẩn cao luôn khiến cục công an thành phố khó có thể đôn đại trách nhiệm. Cuộc họp kết thúc tại đây, kéo dài chưa đến nửa giờ, trở thành một trong số ít những cuộc họp ngắn nhất nhưng hiệu quả rõ rệt. Lâm Kỳ Châu tác phong dứt khoát, ngay trong đêm đã điều động xe cổ công cảnh sát tới đội hình sự số 10. Không đó lực lượng hỗ trợ đến từ đơn vị nào trong ngành, nhưng nhân số đông đảo, hai tổ, mỗi tổ 6 người, lập tức dựng hệ thống liên lạc và máy tính tại nơi đóng quân của tổ chuyên án. Tất cả đều được trang bị máy tính cao cấp, khiến nhóm nhỏ mà thân lệnh thần tạm thời tập hợp trở nên lู่ mờ hoàn toàn. Máy phân tích sóng mang, hệ thống nhận diện khuôn mặt, quyền truy cập mạng thông tin cấp bộ, thiết bị liên lạc vệ tinh theo thời gian thực, từng món từng món trang thiết bị được kết nối, khiến Quách Vĩ không khỏi chớp mắt liên tục vì kinh ngạc. Những người mới đến đều còn rất trẻ, người nhiều tuổi nhất cũng chưa tới 30, trình độ chuyên môn đều rất tốt. Sau khi nạp đạt máy tính và bàn làm việc, họ lập tức bắt tay vào công việc. Toàn bộ thông tin thu thập được của tội chứa án, nhật ký công tác, tổng hợp tình tiết vụ án đều được họ sắp xếp lại một cách có hệ thống, giống như một cỗ máy chính xác. Họ nhanh chóng phân loại và tổng hợp tất cả dữ liệu, hình thành một báo cáo vụ án hoàn toàn mới. Quách Vĩ và Quan Nghị Thành bỗng chốc trở thành người thừa Cả hai luống tuống không biết nên rời đi hay ở lại. Trực mắt nơi này dường như đã bị chiếm cứ hoàn toàn, còn ngày mai sẽ ra sao thì chưa ai có thể đoán trước được. Chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nghị Thanh nhỏ giọng hỏi Quách Vĩ. Quách Vĩ nhìn bốn năm hai nữ đang bận độ làm việc, thậm chí còn không có cơ hội bắt chuyện với họ. Hắn thì muốn ở lại, nhìn người ta phò án chính vị hơn, vì sư phụ kỳ lạ nhiều, ở lại chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều hơn, nhưng muốn ở lại phải xem người ta có tiếp nhận không. Hàn Bộ đội nói: "Tôi cũng không biết nữa, ngay cả những người trực tiếp điều tra vụ án đều mang hàm cảnh sĩ cấp 1, ngang ngàng với lãnh đạo cũng trong đơn vị của chúng ta, đúng là dọa chết bản soát can này rồi." "Bọn nó ở đâu ra nhỉ?" Quan Nghị Thanh nhìn số máy móc tối tân mà ghen tị. Quan vị quan sát thiết bị rồi nói: "Chắc là đội đặc huấn điều tra hình sự trực thuộc sở công an tỉnh, chuyên phụ trách các vụ án liên tỉnh và xuyên quốc gia." Quan Nghị Thành nhíu mày, bực bội nói: "Chuyện gì thế này? Chẳng cách nào nhà giàu tư cơm trong bát của nông dân nghèo vậy? Khi sư phụ chưa tới, bên trên thậm chí còn không xác định được thời gian gây án, còn chưa đủ chứng cứ lập án cơ, họ ngang nhiên mà tiếp nhận thế này à?" Cấp công là điều cấm kỵ, cấp án cũng vậy, nhưng những người này lại làm một cách hết sức tàn nhẫn, tới đây mà không thèm giao tiếp với nhân viên cũng của tổ chuyên án như họ, khiến hai người cảm thấy hơi bất mãn. Quách Bí thì thầm: Cô không hiểu đâu, cách tốt nhất để thành danh là Dẫm lên người nổi tiếng, sư phụ của chúng ta đã làm trong ngành cảnh sát 20 năm rồi Trong lĩnh vực phá án trộm cắp, không ai có thể sánh băng Lần này họ mà thành công thì một bước lên trời Si, làm như dễ lắm ấy Quan nghĩa thành biểu môi, tuy nói vậy chứ cô cũng trột giả lắm Nhìn người ta chuyên nghiệp thế kia, nhớ phá được án thì sao Trong cô không khỏi mâu thuẫn Không thấy sư phụ cô hơi tàu hỏa nhập mau rồi à Ai lại đi phán đoán vụ án chưa xảy ra Cậu tôi thì một năm nghỉ ngơi làm trình độ sư phụ sút giảm, lại thêm nóng lòng lập công quay về. Ai. Quách Vĩ lại có tâm trạng khác, bất mãn lại kèm theo hâm mộ người ta. Hai người Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh đúc vào góc thi thầm chuyện trò, chẳng ai chú ý đến họ. Những cảnh sát mới đến tỏ ra hết sức bận độn, nhanh chóng vào cuộc, các mẫu dữ liệu cần thiết, các bản tường trình cũng được sắp xếp với hiệu suất cực cao, đưa thẳng lên trước mặt Lâm Kỷ Chiêu. Hắn lật xem đội phân công Nhanh chóng tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tiếp xúc với các thành viên cũ của tổ trinh sát. Sau khi mọi người quen với tình huống, cảm giác đầu tiên của mọi người là gì? Vụ cảnh sát sắc mặt không tốt nói: "Sếp, chuyến này anh đã tìm cho chúng ta một bộ đặc đối rồi, điều tra ra thì không có ý nghĩa mấy, mà nếu không điều tra ra thì sẽ gặp rắc rối lớn, mất trộm đã 2 năm, việc truy tìm người và tài sản đều rất khó khăn." Lâm Kỳ Chiêu chỉ tay: "Bữa lần sau tôi sẽ cư cậu đi xử lý tội phạm Đổng Vũ, cái đó không có khó khăn gì. Còn những người khác thì sao?" Mọi người đều bật cười, có vẻ như đội ngũ này cũng rất hòa hợp. "Không thành vấn đề, rốt bảo sao chúng tôi làm thế. Anh bảo chúng tôi nhảy dung biển, chúng tôi không đi nhảy lầu." "Chị giỏi nên bợ, số liệu tôi cần đâu?" "Ngày mai sẽ bắt đầu tiến nối dữ liệu, nếu có chỗ nào mơ ám, tôi sẽ nhanh chóng đào ra được." Nhóm tụi Phạm Nành có vẻ thú vị, đã thành công kích thích sự tò mò của tôi rồi. Khả năng về chuyên thuật nhất định bài có trong đối thủ, dù có là tiên trọng bạc, tôi cho mọi người biết, đây là vụ án mà Phó chính ủy thân mà cũng không phá nổi, cho nên không phải là vụ án đơn giản đâu. Sếp, không phải anh nói tới thân lệnh thần chứ? Oa, wow, sếp, là Phó chính ủy thân lệnh thần ở Hàng Châu sao? Chúng ta nhận vụ án của chú ấy à? Đó là vị tiền bối Tô đất bội phục. "Trạng ngộ của chú ấy thật không may, nhưng không phải chú ấy đang bị trong nghỉ việc điều tra sao?" Những người tham gia vụ án có vẻ không xa lạ gì với thân lệnh thần, họ đồng loạt tỏ ra thái độ kính trọng. Lâm Kỷ Chiêu mỉm cười. "Đúng vậy, trong thời gian bị đình chỉ công tác, anh ta vẫn có thể tham gia vụ án, làm vì cái nồi đen này chẳng ai dám gánh. Thật lòng mà nói, tôi rất phản cảm với cách làm để trách nhiệm kiểu này, những cảnh sát nào mà chỉ lo bảo vệ chức vị và thanh danh của mình thì chẳng phải là một cảnh sát tốt." có chí nghị thân lệnh thần ở điểm này không ngại trách nhiệm đáng để chúng ta kinh trọng nhưng tôi không đánh ra cao trách thức giải quyết vụ án của anh ta. Trọng chạp, lời biếng, tôi cảm thấy anh ta có chút ý định muốn nhân cơ hội gặp vụ án khó này để gây sức ép với bên trên khôi phục chức vụ cho anh ta. Có khi lúc đó anh ta mới chịu làm việc thực sự. Kết luận này khiến những người tham gia vụ án gần năm ngày có người nói: "Sếp có nghĩ quá không?" Không đâu, tôi có lý do đấy. Lâm Kỳ Chiêu đưa ra giả thuyết. Anh ta vừa đội trong cục hợp có nói, anh ta phán đoán trong thời gian tới sẽ có một vụ án lớn xảy ra tại Thượng Hải hoặc Hàng Châu, mục tiêu là những cổ vật có giá trị cao, phương thức gây án sẽ giống hoặc còn tinh vi hơn vụ án của Vương Tử Hoa. Mọi người nghĩ sao? Cả nhóm ngẩn người một lúc, rồi đồng loạt cười lớn, nếu thế thì còn cần phải điều tra làm gì nữa, cứ trực tiếp dự đoán rồi hành động luôn có phải nhanh hơn không? Thế này đúng là dọa dẫm cái sức ép với cấp trên còn gì. Xem ra danh không đúng với thực, vị này có lẽ thuộc đoàn phản án có đạo đức cảnh sát thì đáng hoài nghi rồi. Lúc này, một nữ cảnh sát lên tiếng. "Sếp, có hai điều cần chú ý. Thứ nhất, tổ trinh án này hẳn là có một nội tuyến mức độ bảo mật rất cao, thuộc nội dung chưa giải mật, tôi không thể tra cứu được bất kỳ thông tin nào." "Có chuyện này à?" Lâm Kỳ Chiêu tức thì nội giận, có nguồn tin quan trọng mà không cho hắn biết. Vụ này liên quan đến một thỏa thuận bảo mật, mức độ bảo mật rất cao, có thể ngay cả sếp cũng không có quyền biết." Nữ cảnh sát nói, "Nếu có một nguồn tin cao cấp như vậy thì giả thuyết của thân lệnh thần có vẻ hợp lý." Lâm Kỷ Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Vậy còn điều thứ hai là gì?" "Không chứng họ thực sự có khả năng dự đoán." Nữ cảnh sát nói, "Đội di chuyển máy tính về phía mọi người." Cô cảnh sát này thực sự không tầm thường, mới tiếp nhận tài liệu Trong thời gian ngắn phát hiện ra Nhật ký công tác liên quan đến tống lệ quyền Hình ảnh trung khớp được xác định vào ngày 30 tháng 4 Mô tả chính xác được đưa ra là Vào tuần trước Mô tả đó có nội dung Chiều cao 1m6 dưới 40 tuổi Là công chức hoặc làm công việc nghiêm túc Ở đây toàn là chuyên gia trong ngành Chỉ dựa vào một bức ảnh Chụp màn hình video Mở đưa ra phòng đoán táo bạo như vậy Ai cũng hiểu điều đó khó thế nào Mọi người nhìn nhau ngẩn ngư Ít nhất thì một phòng đoán như vậy Đoàn ngũ này chắc chắn không thể làm được, tất cả đều nhìn về phía Lâm Kỷ Chiêu. Lâm Kỷ Chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Cho dù giỏi đến đâu cũng không thể đoán được vụ án lớn sẽ xảy ra, đúng không? Mọi người cứ việc làm hết sức mình, dù thất bại giữ tay vó chính ủy thân cũng không phải mất mặt, dù là kinh nghiệm hay bài học đều sẽ thúc đẩy chúng ta trong vụ án sau này. À, còn hai người kia thì sao? Lúc này Lâm Kỳ Chiêu mới nhớ ra hai người còn lại của tổ chuyên án cũ, luôn im lặng là Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với họ, thực ra là hắn đã cố ý làm lơ bọn họ một chút. Ai chừng biết người mới tới khó được tiếp nhận, nếu quá ồn ào người ta lại không phối hợp, nhưng không ngờ, lạnh nhạt một chút lại làm họ rời đi. Hai người đó không biết từ khi nào đang lẳng lặng lẽ bỏ đi, trông ngồi trong góc giờ đã trống không. Chuyện khiến người ta uất ức nhất trên đời này, chính là vất vào khó nhọc lại không được thừa nhận, lại còn bị gạt sang một bên. Làm việc trong cái thể chế này thì ai cũng từng trải qua cảm giác như vậy, đặc biệt là khi làm cảnh sát, cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Quan Nghị Thanh và Quách Bí Hiện giờ mang tâm trạng như vậy, hai người lặng lẽ rời đi lúc nửa đêm, lại ngại không dám dùng xe công vụ qua Tô Châu Nán để về, cuối cùng Quan Nghị Thanh đành nhún vai nói: "Chúng ta tự về đi, chắc là không có chuyện gì của chúng ta nữa rồi." Đồng ý, cuối cùng cũng có cơ hội đi dạo phố với mỹ nữ, tôi còn mong không kịp nữa. Quạch Vĩ cười hì hì nói Đưa tay làm động tác mời màu mè Dù hai người có giả vờ nhẹ nhàng thế nào đi trăng nưỡng Họ vẫn không giấu nổi tâm sự trùng trùng trong lòng Chưa đi được mấy bước Cả hai cùng nhìn nhau Đều có vẻ muốn nói nhưng lại ngần ngại Quang Nghị Thanh tranh trước Anh nói trước đi Tôi không có gì để nói Chỉ cảm thấy như bị bỏ rơi thôi Giờ tôi mới hiểu cảm giác của người ưu ức Vì không được trọng dụng là như thế nào Quạch Vĩ thở dài Hai giờ Dì hắn cũng là một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của trường cảnh sát, được đào tạo chính quy bài bản, có tham vọng và ước mơ, nhưng tất cả đã bị những công việc vật vã vô tận chôn vùi. Thỉnh thoảng, hắn cố gắng vươn lên nhưng lại nhận ra rằng thực tế còn tàn nhẫn hơn những gì mình tưởng. "Đến lần đầu tiên chúng ta cảm thấy giống nhau đến vậy." Quan Nghị Thành nói một cách bực dọc. "Tôi cũng không thể hiểu nổi, nhưng không thể không nói, cách sắp xếp như vậy cũng không sai." Khi vụ án tiến đến chỗ Tống Lệ Quyên Chúng ta đã không còn tiến triển nữa Người ta nhảy vào thay thế chúng ta cũng là điều đương nhiên thôi Vậy cô thấy phản đoán sắp có đại án xảy ra của sư phụ thế nào Không hiểu Nếu không có đủ kinh nghiệm phản án như sư phụ Chúng ta nghĩ vỡ ác cũng không ra đâu Sư phụ còn chẳng giải thích được mà Sư phụ chỉ dựa vào việc Tiểu mật mất tích mà phản đoán sắp bắt đầu gây án Này còn giống với phương thức 2 năm trước à Không đợi nào Thế chẳng phải là một nước đi thừa thải Không cách gì tự mình bạch chân mình sao? Đó đang là ngớ ngẩn, sao lại có thể gọi đó là tội phạm chí tự cao được? Bây giờ chúng thò đầu ra để tìm lấy cái chết à? Quách vị thấy, nếu thực sự giải đao chuyện như vậy thì tổ chuẩn án sẽ có được hướng đi đúng đắn, chỉ cần tìm theo những manh mối lộ ra thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải tìm kiếm trong những hồ án cũ. Tuy nhiên, hành động có vẻ náo tàn đó lại xuất phát từ miệng của sư phụ, khiến hai người càng thêm khó đoán định đang định bắt một chiếc taxi để rời đi, quách ví bị quan nghị thành kéo lại, khi quay đầu nhìn, hắn phát hiện có một người đang ngồi bên lề đường gần đó, chỉ có điều ánh sáng mờ mờ của điếu thuốc là rõ ràng nhất, còn người kia thì mờ ảo không rõ mặt. Đó chính là thân lệnh thần, hai người không suy nghĩ gì, vội vàng chạy lại gần, chỉ khi còn cách vài bước, cả hai khựng lại, trên mặt sư phụ đã có một đống đầu lọc thuốc lá bị vứt vương vãi, nhìn từ bên cạnh, vẻ mặt của sư phụ giống như trong ánh sáng lập lòe như đang đau đớn gièm trong lo lắng mà không thể thoát ra được. Sư phụ, hay là đến nhà tôi ngủ qua đêm nay." Quách Vĩ đưa ra lời mời, tuy hắn thấy theo sư phụ này chẳng học được gì nhưng không phủ nhận sự tận tâm tận lực của thân lệnh thần. "Nhà tôi khá gần." Lúc này, thân lệnh thần mới mửa màng ngẩng đầu lên, thốt lên "À" một tiếng, thì đã do không chú ý đến dược thuốc sắp tàn, vẫn còn cầm trong tay nên bị bỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ, Như thế đang tự hỏi tại sao hai người lại xuất hiện trước mặt mình. Chưa kịp nghĩ rõ ràng, tay hắn lại bị đầu tưng lá làm bỏng lên lưỡi, hắn hít một hơi rồi ném điu thuốc đi, cả người vẫn đứng bất động nhìn xung quanh một cách máy móc. "Sư phụ, đứng dậy đi, như thế này không ổn đâu." Quan Nghị Thành tiến lại gần đỡ hắn dậy. Một lúc lâu sau, thân đặng thần mới hoàn hồn, cười tự giễu đòi nói. Đôi, "Được rồi, được rồi." Tổ đấu có giá đến mức không thể đi được, hai đứa sao không lái xe đi? Chuyện này họ bảo chúng tôi giao tài liệu ra, đòi không để ý nữa, dù sao tôi cũng đoán là không có chuyện gì của chúng tôi nên mới Quan Nghị Thanh hơi có chút bướng bỉnh nói, kiên quyết đứng về phía sư phụ, nhưng không ngờ giọng điệu quá thân lệnh thần lại thay đổi mắng. Hai đứa làm thế này là không đúng rồi, làm cảnh sát không được hơi chút là giận dữ như vậy. Ngày mai hai đứa vẫn phải đi làm về toàn lực phối hợp với sở trưởng Lâm Kỷ Chương để phá án. "Sư phụ." Quách Viễn ngập ngừng. "Hai đứa đừng giấu lòng tôi, tôi không phải đang làm cái trò trẻ con giận dỗi, mà là tôi lo họ sẽ thay đổi hướng điều tra. Nếu lại tiếp tục tìm kiếm trong biển thông tin bành bùng ấy, thì sẽ rất khó khăn. Trì Đương Thượng Hải đã có hơn 2000 vạn dân khẩu mà công tác thông tin của chúng ta lại lạc hậu, nó gì thì nói." Tình độ an ninh mạng của cảnh sát trung đoàn còn kém xa so với đám cao thủ dân gian mấy năm nữa, vậy thì không phải lại phải đi một vòng thật lớn sao?" Thần lệnh thần lo lắng nói. "Chẳng lẽ sư phụ đang đưa ra một dạng đánh cược để kiến chấp trên buộc phải chú ý đến những chuyện kỳ lạ như vậy không?" Hai đứa học trò đều ngơ ngác, chuyện có vẻ không như họ nghĩ. "Nếu như sư phụ sai thì làm sao?" Quan Nhị Thanh tới giờ vẫn phải kinh ngạc về vị sư phụ này. Tôi không nghĩ mình sai, vụ ngộ có thể kéo dài thêm một hai ngày, biết đâu lại có chuyển biến, biết đâu sẽ có tin tức về Tiểu Mộc, biết đâu lại có thể thẩm vấn được Phan Song Long, ai mà biết được. Hai đứa nghĩ tôi sợ mất mặt à? Làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, tôi đã chẳng còn gì để mà mất đâu. Thần Lệnh Thần cười nói, khiến hai người học trò cũng phải cười theo, nhưng trong nụ cười ấy lại có chút gì đó chua chát. Quách Vĩ kiên trì mời, cuối cùng Thần Lệnh Thần cũng theo hắn về nhà. Từ kia thân lệnh thần ở tạm trong tổ chứa án, bây giờ người ta chứ mất chỗ rồi nên không có chỗ về. Đêm đã khuya lắm rồi, ngay cả Quan Nghị Thành cũng đi theo. Không thể không nói, khi đặt xuống gánh nặng trong lòng, cả ba người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quan Nghị Thành và Quách Phĩ nấu mì ăn liền và xúc xích mua trên đường. Khi họ vội vàng đi ra, thân lệnh thần nằm trên sofa đang ngủ mất, vốn dĩ nguyên tư thế như đang suy nghĩ, cự thế mà tiếp đi, trong tay hắn vẫn kẹp một điếu thuốc đã cháy hết. Khung hiểu tại sao, Quan Nghị Thanh cảm thấy mỗi mình chợt cay cay, không thể kiềm soát được nước mắt, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rằng công việc này có thể khổ đến mức như vậy. Đêm dần trôi qua, thì ánh sáng bình minh sắp ló dạng, đây là thời điểm bình yên nhất trong ngày của Thượng Hải, những con đường rộng lớn vẫn còn nhấp nháy ánh đèn neon giờ đây trở nên tĩnh lặng. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo đến nhàn trọng, che khuất đi những tia nắng yếu ớt của bình minh. Không khí ẩm ướt nặng chịu có vẻ đang báo hiệu một cơn mưa lớn đang đến. Tại một tầng nào đó trong khách sạn bên bờ biển xa hoa lộng lẫy, một nhóm người vừa trở về từ biển đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Tối hôm trước bọn họ lên bờ, mỗi người được phát một chứng minh thư, một số tiền và nhận phòng tại khách sạn đã đặt trước. Cũng ở trên một tầng, cả nhóm không có bất kỳ trao đổi liên hệ gì với nhau, từ lúc bình minh tất cả đều được gọi đến một phòng, khoảnh khắc cuối cùng cũng đã đến và từ đang kiểm tra thiết bị của mình, một bộ khoan hợp kim, một đống dụng cụ mở khóa bằng kim loại. Công cụ của chủ bản. Thậm chí còn tinh vi hơn, một loạt máy tính mini tùy chỉnh có thể đeo trên cẳng tay. Đến mức người đi nhiều, biết nhiều như mộc trần còn không gọi tên được, hai người họ là trung tâm, những người còn lại chỉ làm hỗ trợ bên ngoài. Tất cả quân mặt đã được làm đi tinh chỉnh kỹ lưỡng đến cả bộ dạng bân thỉu lố tôi của tòa tử sau khi hóa trang cũng trông như một doanh nhân thành đạt. Ai mà ngờ được chiếc ban ly hắn xách theo lại chứa toàn dụng cụ chộm cắp chứ. Mọi người đều có một chiếc điện thoại cất gọn vào túi, nhép kỳ phòng lực nhi đông hô đôi trầm giọng nói. "Còn hơn một tiếng nữa, kiêm vạch chỉ nói một lần, tất cả phải làm đúng quy tắc, ai mà giữ rừng làm hỏng chuyện, đừng trách tôi trở mặt không nhận người." Nhìn cho kỹ, mục tiêu chính là đây. Nhất Kỳ Phong chạm vào màn hình máy tính, hiển thị một bản vẽ mặt bằng, tiểu khu cao cấp Thăng Chấn, đường Dương Giang, thành phố Thượng Hải, tòa B32, căn hộ 1201. Hắn đã hiểu cho Mục Trần, Mục Trần bắt đầu ăn bài kế hoạch. Cửa đảo vào của tòa nhà là khóa điện tử, có nguồn cấp điện liên tục, cửa chính là cửa chống trộm của Đức. Đây là căn hộ hai tầng, ở tầng 2, bên cạnh phòng vệ sinh có một cửa ngầm, phi ra có thể là két sắt, khu vực tìm kiếm chính và nhám việc tủ sách, kệ trưng bày cổ vật và phòng chứa đồ, trên tường có treo mấy bức tranh sơn thủy, lấy hết. Không thành vấn đề, tòa tử bĩ môi nhận luôn. Trong nhà cổ hai hệ thống báo động điện tử, một cái gắn trên hệ thống điện, một cái đặt trong phòng âm. Mục Trần tiếp tục chỉ bản vẽ. Cái đó dễ xử lý lắm. Chủ bản kinh bì nói, người ngoài nghề có lẽ thấy mấy thứ này ghê gớm, chứ trong mắt dân chuyên bọn họ chẳng là cái thá gì hết. Dù sao thì cũng chỉ là đồ gia dụng thôi. Được, toàn bộ kế hoạch như sau, cửa trước, Thanh Đầu theo dõi chiếc BMW biển số B466. Khi xe rời khỏi khu dân cư, đó là tín hiệu hành động. Lam Ni, vị trí của cô là trên cầu vượt, sẵn sàng hỗ trợ họ bất cứ lúc nào. Tôi sẽ chờ ở cửa sau để tiếp ứng. Khi vào trong, bất kể lấy được bao nhiêu, trong vòng 15 phút phải rời đi vì hệ thống cảnh báo vị trí không thể bị vô hiệu hóa. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng trinh lịch thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã xâm nhập, Lam Ni, Thanh Đầu và tôi sẽ ngay lập tức vào khu dân cư tiếp ứng tại điểm đỗ xe này. Sau đó tách thành hai hướng đổi đi. Điểm tập kết là trạm xe buýt số 18 đường Tân Giang. Cách điểm thoát đa 6 km là một công trường đang thi công rất dễ nhận diện. Phương tiện di chuyển và xe máy điện đã để sẵn trong khu dân cư, tòa tử và chủ ban. Hai người đi xe buýt đến điểm hẹn. Bộc Trần sắp xếp kế hoạch một cách rành mạch, hầu hết đều theo phương án mà Diệp Kỳ Phong đã định sẵn, ý chỉ điều chỉnh chi tiết nhỏ, cuối cùng y hỏi, "Đã nói hết chưa?" "Đó thì đó thôi, nhưng mà tôi nói này, lão đại, cung hộ giao thông có phải là kém quá không vậy?" Đoản tự cao nhầu. Diệp Kỳ Phong không giải thích mà nhìn Mộc Trần, y cười nói, "Tin tôi đi, đây là phương thức nhanh chóng nhất đấy, thời gian gây án là giờ cao điểm đi làm." Con đường duy nhất không bị tắc là đường 11 và đường cho xe điện. Tào Tử Dương Tây Đa có như đã tiếp nhận lời giải thích này, Nhập Kỷ Phong rất hài lòng với biểu hiện trấn định của Mộc Trần. Tôi nhắc lại lần nữa, lần này do Ngũ Ca làm tổng chỉ huy, tiến liệu cậu ấy phát tại ở đâu, đầu về tập trung ở đó, có vấn đề gì không? Không có, đám người lặc đắc đáp. Quan, tôi có. Chu bàn lên tiếng chỉ vào bản phương án. Ngũ Ca Phương án này có nguy hiểm, anh liệt kê đang nhiều camera như thế, chúng tôi làm sao mà thoát hết, vào đó tìm năng chết ta, lấy được tiền chẳng còn mạng mà tiêu. Đúng đấy, Ngũ Ca, có phải anh bò rớt mắt xích nào không à? Diệp Kỵ Phong thẳng thừng hỏi Mục Trần, ý tứ đó rằng dành Ngũ Ca không phải gọi suông đâu. Mục Trần còn chưa nói, Chu Ban Đa tiếp tục lẩm bẩm. Gãy án trong loại tiểu khu cao cấp thế này, hệ số nguy hiểm rất cao, ăn trộm thì dễ thôi, vấn đề là chạy trốn đấy. Nhất nhất cho chúng tôi cái xe tử tế chứ, kế hoạch có vấn đề gì không thế?" Nhấp Kỳ Phong nói. "Buốn ban đầu tôi có chuẩn bị xe, có điều bị Ngũ Ca phủ quyết rồi." "Đúng, phương án này chính là do tôi thiết kế đấy. Toàn bộ mọi matrix đã được tính toán chi tiết tỉ mỉ rồi, các anh chỉ cần mở được khóa, vậy hệ thống nguy hiểm là không, thế nên vấn đề không phải là ở tôi mà ở các anh." Mục Trần Thịt Muội Lần đầu tiên làm lãnh đạo, bị người ta nghi vấn là chuyện thường, nên thái độ của y rất bá đạo. Đám người kia ngạc nhiên, Nhiếp Kỳ Phong gật gù, đến năm lúc để Mộc Trần gây dựng uy tín, hắn cũng tùy tiện xen mồm, nếu có cũng ở vị trí bồi mào kiến hoạch thôi. Mộc Trần đi ra cửa sổ, kéo rèm ra, ánh đèn thành phố vẫn còn le lói, hoa quyện vào màn sương mỏng bao phủ những tòa nhà cao tầng, đáng lẽ giờ này trời phải sáng rồi, nhưng hôm nay lại đặc biệt âm u. Tầng cơn gió mạnh u u vàng phòng mang mùi hơi nước đó đệt. Mọi người quên mất về giao về hành động sớm sao? Đó là vì hôm nay trời mưa, chỉ cần cầm một chiếc ô nhỏ, tất cả camera giám sát đều bị che khuất. Mà ngủ đi vào, mặc áo mưa rồi phóng xe rời đi, tất cả camera trong tiểu khu sẽ vứt đi. Điểm tập kết tôi đã chọn là một công trường, dù có camera thì cũng bị đám công nhân xây dựng dỡ bỏ đem bán hết rồi. Khi kế án không cần suy tính quá phức tạp. Càng đơn giản, càng không gây chú ý thì càng hiệu quả trong việc đối phó điều tra, chỉ cần có thể mang đi, có lớp che chắn này công việc gương mặt đã thay đổi, tôi thực sự không nghĩ ra còn cách nào an toàn hơn thế nữa. Kỳ tự vẻ bề ngoài không thể hiện đúng suy nghĩ trong nội tâm mộc trần, y là tên biến thái, cảm xúc trên mặt và trong lòng đôi khi trái ngược với nhau. Lúc này đây, y đang lo sốt vó, càng nhìn thấu mọi chuyện, y càng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng đã lên thuyền giặc đôi, chỉ có những tên xuất chúng mới có chỗ đứng. Nhất định không được trâu thanh kẻ chậm chạp kéo lùi cả nhóm, nếu không kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Có một điều sâu xa hơn nữa mà Mộc Trần không thể xác định, đó là liệu đám trộm vặt được triệu tập từ khắp nơi này cuối cùng có trở thành những quân tốt thí hay không. Liệu việc giao cho mình nhiệm vụ lập kế hoạch có phải chỉ là một phép thử để đánh giá năng lực của mình hay không? Toàn bộ chi tiết về tiểu khu kia đã được nhấp kỳ vọng liệt kêu đó rằng, nếu kế hoạch y đ đồ đam có sai sót, cũng sẽ có người sửa chữa và nâng cấp nó. Cho nên nó đang y là nhân vật có hay không cũng được, bởi vì sao chúng dùng mình, nếu bảo để y gánh tội thì đáng lẽ Nhất Kỳ Phong không nên ra mặt, nếu bảo bôi dưỡng yêu thành nhân vật đứng đầu dùng trong nhiều vụ án sau này, y rất tỉ lệ rất thấp. Dù thế nào thì đây cũng là một cục đá hạ nhiều con chim, Mục Trần nhìn thấy người đồng đội tạm thời cảm thấy một chút tội nghiệp trong lòng. Nhưng những tên trộm đang ở trong tình huống này có lẽ lại không nhận thức được điều đó. Họ nhìn Mục Trần với ánh mắt đã có thêm chút tin tưởng, không ai là nhảy lượn. Lúc này, Nhiếp Kỳ Phong mới lộ ra những công cụ cuối cùng, nhỏ bé và ít người chú ý, mấy chiếc ô, xe và áo mưa đã được đưa vào khu dân cư từ trước. Mỗi người đều nhận một thẻ đáp vào. Quả thực, kế hoạch này đã được chuẩn bị đến mức tối đa, thẻ điện tử đáp vào cũng đã sẵn sàng. 6 giờ 15 phút, nhóm người lần lượt xuống tầng, Thẻ Phong được giao lại cho Nhiếp Kỳ Phong khi họ đứng ở hành Bầu trời u ám, một tiếng sấm vang lên, theo sau là vài tia chớp, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, mưa xối xả như chút nước. Những hạt mưa lớn đập vào mặt đường tạo thành những vũng nước lóng lổ. Và người dậy sớm ra đường mua đồ ăn sáng vội vàng tìm chỗ trú mưa, tiếng giáp lê lách cách trên vỉa hè ướt nhẹp hòa quyện với tiếng mưa rơi tạo nên một âm thanh đặc trưng của những ngày mưa hè ở Thượng Hải. Hai chiếc xe taxi chở nhóm người hướng thẳng đến mục tiêu. Gạt gạt nước, lắc lư một cách máy móc, gió khá lớn khiến mưa đổ chiếu liên tục, Lâm Bơ trầm nhìn qua cửa sổ taxi, y giữ tư thế trầm chú, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát dòng người và xe cộ tấp nập. Y sắp thực hiện một vụ án lớn, món đồ sắp đánh cắp chắc chắn rất giá trị, hơn nữa đây còn là một phi vụ có tổ chức. Điều này mang lại cho y một cảm giác kích thích lạ thường, hơn bất kỳ khi nào đọc hồ sơ vụ án nào khác. Né tranh giám sát, cậu quá đột nhập Đôi đôi đi mưa chiếc loại phẩm, sao lại có cảm giác huyết mạch dần xô cháu như vậy chứ? Báo tin về cho tổ chức sao? Thôi đi, không có cơ hội đâu. Chiếc điện thoại được cấp, y không dám dùng. Dù có dám, bên cạnh vẫn còn Lam Ni, mà nó tầng đa la, y cũng không muốn báo cơ. Trong lòng chưa từng nghĩ cách bắn tim. Đúng rồi, Lam Ni, nửa tặt này bình tính đến lạ, lúc này như một thiếu nữ ngoan hiền, chẳng hề có chút căng thẳng nào. Một trận không kìm được, nhưng đầu hỏi Này làm đi Sao thế xoáy ca Làm đi ngay lập tức thân mật dựa vào y Đừng giả vờ như thế Cô tưởng đằng cô không nhìn ra sao Mộc trần cô y nói Được một ngựa thì dừng lại Ánh mắt đầy ân ý Khi làm đi tò mò nhìn mình Y mới nói nửa sau Cô và ai có gian tình thế Hả Chuyện đó mà anh cũng nhìn ra Làm đi hoang mang hỏi Có nhìn ra cô ấy đâu Nhưng vẻ mặt của Lâm Đi nhi làm mục chân xác định ngay, tên trộm đẹp trai như nhíp kỳ vong chắc chắn là đất có sức sát thương với nữ nhân. Lâm Đi nhi vẫn thân bật dựa sát vào người y. "Cha, hình như anh quen à, không giao cả, anh có cơ hội ăn tối mà, sao cứ nhìn người ta như thế?" "Thì tôi lấy làm lạ mà." "Lạ cái gì chứ?" "Đó ràng cô có thể dựa vào gương mặt và vóc dáng này kiếm cơm nhẹ nhàng, vì sao phải dựa vào bản lĩnh kiếm cơm, mệt lắm." Mộc Trần tỏ ra tiếc nuối Nhưng Lam Nì lại nghe mà cảm thấy hết sức hài lòng Cô khoác lấy cánh tay Mộc Trần Nghiêng đầu dự vào vai y như tỉnh nhân Miệng lưỡi ngọt ghê Tôi sắp thích anh rồi đấy Này xoáy ca hẹn hò không Bị kia xử lý tôi mất Mộc Trần trả chơi Em cái này và Nhịp Kỳ Phong có gian diếu Quả nệ phát sinh giữa hai người họ Hẳn là không cản Nhưng dù có sâu đậm thế nào Thì cũng chỉ là muốn có nệ tạm thời Lam Nì chắp miệng một cái rồi nói Giỡ cái gì chứ? Lần này xong rồi, chắc là không còn gặp lại nữa đâu. Tôi còn có chút không đỡ được ra anh đấy. Này, vừa đôi mắt tin tưởng như vậy, anh nhìn ra được gì ở tôi? Lâm Đi, miệng trêu chọc, bàn tay cũng không ăn thuận, lướt dọc hông Mộc Trần, như rắn nước trực tiếp dọc theo thắt lưng luồn vào. Động tác táo bạo như vậy, khiến Mộc Trần cũng phải giật mình, vội chặn tay cô lại nói. Cái này thực sự không được đâu, đợi đến chỗ không có ai, tôi hấy cho cô xem. Cho ăn chút an ủi thôi mà. Ha ha, Sakka, anh có vẻ chuột dạ nhỉ, sợ đồ sao? Lâm đi cười khẽ, cô nhướng mày, ánh mắt lại thay đổi, từ lẳng lơ chiêu cáo bỗng trở nên sắc bén như mũi tên. Nhưng chức mặt một cao thủ tâm lý đã qua thực chiến mài rũ như mộc trần, ánh mắt đó chẳng có tác dụng gì, ngay cả với một dân chơi đích thực, cô nàng này lại càng chẳng có mấy sức sát thương. Yutaira chấm trái lướt nhẹ qua trước ngực Nam đi, đôi cười đầy ý vị. Điều duy nhất tôi sợ là các cô data tay không đủ nhanh gọn, dù gì cũng là lần đầu hợp tác mà. Giọng Mục Trần nhẹ nhàng mang theo chút ta mị, ẩn chứa hàm ý mập mờ, làm đi bật cười, nghe Sát Tà Y thì thầm: "Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, tuyệt đối không bạn lần đầu đâu, xong việc cô khỉ còn làm thêm lần nữa đấy, đảm bảo anh sẽ sướng phát mê luôn." Câu nói này khiến ngay cả Lai Sai cũng phải bật cười, còn mẹ nó làm sao mà đấu lại con mèo rơm đáng này được. Mộc Trần nghe xong mà tim đập thình thịch, em nữ tặc này dù là trộm người hay trộm đồ chắc chắn đều đã thành thói quen rồi. So với những kẻ chủ nghĩa thực dụng như cô em này, Mộc Trần thấy mình vẫn phải học hỏi thêm một chút. Hai người mày mê quân quýt, đợt nhanh đã đến điểm dừng xe, cơn mưa ngày một lớn, gió lại to, khiến nhiệt độ giảm nhanh, không khí có chút lạnh lạnh, họ nhanh chóng mở ô đi tới ngã tự phía trước tách ra, không sai vị trí là cửa ra vào của tiểu khu. Làm ni bước đi về phía cầu vượt Lấy đá ống nhỏ mình đi Quan sát những chiếc xe đá vào Thỉnh thoảng cố lại lướt nhìn hướng đi của Mộc Trần Nhưng giờ đây Y đã không còn trong tầm mắt nữa Hoặc có lẽ không nhận ra được Trong vô số người mặc áo mưa treo ô Mộc Trần cầm ô Đã nhanh chóng lao về phía cửa sau Bóng dáng bảo an tiểu khu đã xuất hiện Y ấn tay vào tay nghe bluetooth tiếng xạo Alo, alo, thưa tiếng nhậu Tôi là Ngô Ca Nghe thấy, thanh đầu. Nghe thấy, tòa tự chủ bán. Tòa tự chủ bán có thể vào được đó đấy. Làm đi, chú ý nhìn xe đi ra. Mục Trần nói xong, đã đi đến cửa sau, cách đó chỉ vài chục mét, các phương tiện trong khu dân cư cao cấp đang nối đuôi nhau ra vào gấp gáp. Đây là một tiểu khu cao cấp, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, y ước tính mỗi mét vuông chắc chắn không dưới 10 vạn. Mục tiêu mà họ nhắm đến là một căn penthouse Hai tầng, diện tích gần 300 mét vuông, chỉ riêng giá trị căn nhà đã lên đến ngàn vạn, chắc chắn những món đồ trong đó cũng phải có giá trị khổng lồ. Lòng hồi hộp, thậm chí có chút do dự, trong tay trách móc chân được, vì nếu tiến thêm một bước nữa sẽ là ranh giới phân định trắng đen, y chính thức bước qua ranh giám mà bản thân quanh quẩn lâu nay. Bây giờ bỏ chạy ư? Có vẻ như thời cơ khá thuận tiện. Vào phút cuối, trong đầu Mục Trần chợt thoáng qua hình ảnh gia đình cái gia đình đã tan vỡ, tiếp đó là cảnh tượng viên cảnh sát dàn đua, gương mặt đầy khổ sở. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân y, nếu vụ án này thành công, nội tuyến có thể gặp được đối lớn hơn cả một kẻ tình nghi đơn thuần, đây có thể là cơ hội cuối cùng để y tẩu thoát an toàn. Hiện tại, y đã tích góp được một số tiền kha khá trong tay, đủ để rời khỏi thành phố tội tệ này, đủ để bắt đầu một cuộc sống mới. Trải qua một loạt chuyện, mục Trần cũng không còn nghi ngờ gì chuyện bản thân làm được và không làm được đã không ít lần mục trần nghĩ tới việc quay lại Mỹ, trở lại trường học, tiếp tục hoàn thành nốt những gì đã bỏ dở. Ý sẽ vừa học vừa làm, chờ lấy được bằng cấp, rồi có thể kiếm một công việc ổn định và đòi vĩnh viễn rời xa nơi này. Bước chân bất giác đi thêm được vài bước, đực mưa như con rắn quanh quèo, chảy ao ao dưới chân, mục trần dừng lại. Trong đầu, một nửa là hình ảnh cuộc sống gia đình mới của cha, cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã, còn nửa bên kia là mình đang vội vã buôn ba kiếm sống. Không, y không muốn thế. Mình phải sống tốt hơn ông ta, không như thế cũng đúng. Mình so sánh cái quá gì chứ? Ông ta sống thế nào, mình dũng ra sao thì có liên quan chó gì tới nhau mà mình phải bận tâm. Mục chân muốn tát bản thân, y giận chính mình quá kém cỏi, tới giờ mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ông ta. Mình đoán rằng là cái cuộc sống kích thích này, vì sao lại từ bỏ cơ hội có cuộc sống mê hoặc như thế? Dùng mình có thất bại, có bị bắt, có đi tù, cũng chẳng liên quan tới ông ta. Ông ta thất vọng, tức giận hay gì chăng nữa, chẳng liên quan tới mình. Mình để ông ta kiểm soát quá lâu rồi." Y suy nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ đến những người xung quanh, lão quan già vớ lương thiện, Mao thị Bình và Mã Ngọc Bình thô bỉ nhưng trượng nghĩa, tên trộm Phan Tử tính cách thú vị, hiệp khí phàm nguy hiểm, cộng thêm cái đội ngũ tạm thời này nữa, tất cả như thể đang bị một bàn tay vô hình điều khiển. Mà y trong lúc bất chi vật giác Đã trở thành một quân cờ trong trò chơi đó Ngũ ca anh là ai Muốn thêm bận đồ đào để bảo toàn bản thân sao Hay là muốn đánh cực một lần cuối Nếu là anh hình như không nên dùng cách não tan như vậy Nhưng nếu không phải anh Ai có thể tổ chức được một đội ngũ như thế này Một trần sắp xếp lại những suy nghĩ Lợi lợi nhớ lại những người mà mình đã gặp Trong tâm trí y Một tiếng sáng mưa nhạt bắt đầu lé lên Có vẻ như Y đã biết bàn tay vô hình ấy đang ở đâu, nhưng tiếc là Y lại không thể biết chính xác người đứng sau là ai. Đúng lúc này, chúng ta nghe vang lên giọng của Lam Đi. "Chú ý, chú ý, mục tiêu đã tiến lối ra." "Tọa tự, chủ bàn, lập tức đi vào." Mục Trần lập tức ổn định tinh thần, quay lại vào cho Trì Huy, giọng nói đã trở nên kiên định. "Không việc gì phải chạy hết, cứ tiến lên đi, chỉ cần thành công." Mình sẽ có tiếng nói nhất định Nếu thực sự bỏ trốn lúc này Không chỉ mình mà người xung quanh cũng khó sống yên lạnh Một trần bình tĩnh đi về phía cửa sau Chuẩn bị đi vào từ đó Hai tiền trộm phụ trách đột nhập bắt đầu hành động Ba tiền còn lại di chuyển, tăng vật Dùng phương tức đi bộ Như thế vừa vẫn có thể tiếp ứng Một tiểu khu cao cấp này quản lý rất nghiêm ngặt Ở cửa đá vào có ba bảo an đứng Dù trời mưa cũng không dám lơ là Mỗi người qua lại đều bị chú ý không ổn đòi, cô vện như một bảo an đã để ý thấy Mục Trần. Hàn La Vi lúc nãy y đứng đây mất một lúc, hắn đi về phía Mục Trần như chuẩn bị hỏi han vài câu ở chỗ nào. Mục Trần vẫn bình tĩnh bước đi, bởi tổ chất tâm lý của y, ngay cả khi đứng trước hiện trường một vụ án mạng, nhịp tim của y cũng sẽ không tăng lên chút nào. Khi còn cách viên bảo an vài bước chân, tay của Mục Trần khẽ động đậy, như thể vô ý, hai tờ tiền mệnh giá 100 tệ xếp chồng lên nhau rơi xuống đất. Y không hề nhận ra mà vẫn vội vàng bước tiếp, trong khi đó, ánh mắt của tên bảo an đã hoàn toàn chuyển hướng, bị thu hút bởi số tiền trên mặt đất. Mưa to quá, vứt vào thôi. Mục Trần Thuần Miệng nói một câu, thậm chí còn chẳng đưa thẻ ra vào, bước thẳng như ông chủ. Anh đi thong thả. Bảo an Khaki nói, bước đến vài bước, cũng rất bình thản, giẫm chân lên hai tờ tiền, đợi tới khi người rơi tiền đi mất, thấy đồng nghiệp không chú ý đang ngáp trong phòng, Hắn cuối ngợi xuống, nhận hai tờ tiền lên, thản nhiên như không quay về vị trí canh gác của mình. Tiến vào an toàn, Mộc Trần liếc mắt về phía sau, khẽ thở một tiếng, bước chân nhanh hơn, biến mất trong sân vườn tiểu khu được xanh hóa rất tốt, không ít cây to tán lá rậm rạp. Trời mưa đúng là thời điểm gây án tốt nhất. Tách, tòa tự đã mở cửa tòa nhà, chủ ban nhắc nhở hắn. Mất 24 giây đấy. Hơi lạnh, tôi run tay chút. Tòa tự rõ ràng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Hai người trẻ u chờ thang máy đến thì cùng nháo vào, vừa vặn tránh được camera giám sát của tòa nhà. Thang máy chạy thẳng lên tầng 18, tay của chủ bàn cũng đang run đầy, tòa tự nhìn thấy liền muốn nhảy vào hắn một cái. Sợ tới mức như vậy sao? Vớ vẩn, không sợ mà đưa ca. Chủ bàn cau kính mắng. Làm xong vụ này là có thể nghỉ hưu được rồi. Tòa tử ăn nuôi bản thân. Thôi đi, chó làm sao xử được thoát an toàn, chuột làm sao xử được tay chân tay máy. Chủ ban chơi giễu. Tinh một tiếng, thang máy vừa dừng lại, hai người nhanh tay kéo chiếc khăn trùm ở cổ lên che kín mặt, hành động này là để đề phòng những hộ dân sống ở đây có lắp camera giám sát ngay trước cửa nhà. Mỗi tầng có hai hộ. Chủ ban lắng nghe, đồng tính từ căn hộ bên cạnh, tòa tử ném con chó vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Hai người đánh hiệu cho nhau, dùng kiếm đầu mở một tấm giấy nhôm phản chiếu ánh sáng, rộng 1m vuông, che mặt đội đi về hướng phát tín hiệu. Cùng lúc đó, Chu Bàn chạy nhanh lên lầu, vài giây sau khi đã xử lý xong thiết bị truyền hình ảnh IP, hắn viết sóng một tiếng, tọa tự lập tức chạy đến cửa bí mật, còn tên Đường Bọn dưới lầu đã bắt đầu thu gom những đồ vật trên tường vào trong phòng làm việc. Lần truyền tin thứ hai thì đã là 5 phút sau, Chu Bàn chạy lên lầu, cửa đã mở khóa. Bằng mạch mật mã điện tử đã được mở. Một bảng được trải lên các nút bấm, có thể hiển thị hiện thị bốn chữ số thường dùng. Lúc này, thiết bị điện tử sẽ phát huy tác dụng. Chủ bàn đối các dây đỏ, xanh lam, xanh lá cây thiết lập thử nghiệm. Các con số trên màn hình bắt đầu nhảy loạn xạ. Tít một tiếng, mật mã là 0369. Cánh cửa mở có bóng đã được mở ra. Hai kệ trưng bày đặt sát tường. Năm bọn họ nhìn tới chỗ mắt, không kiềm được toàn thân run đẩy tượng Phật, lưu hương, đồ ngọc, đồ đồng, mấy chục món đồ, hai tên trộm dùng view chuột tới vào chĩnh gạo, nhanh chóng chư nhỏ và đóng gói vào túi, hắn không thể lấy hết tất cả. Đã mười mấy phút rồi, một trần đứng dựa vào một chiếc cây tán dày, nước mưa rơi lẫm bóng lên mặt đất đã bắt đầu sũng nước, làm bầu không khí thêm mùi mờ ám căng thẳng, y lên tục lẩm bẩm trong lòng, nhanh lên, nhanh lên. 30 phút trôi qua, một trần nói vào tai nghe. "Lam Ly, thanh đầu, lên xe." Băng gây từ các hướng khác nhau đi đến chỗ để xe ở góc lầu, nơi đã chuẩn bị sẵn những chiếc xe máy điện. Chiếc khoác dày nằm ngay dưới yên, áo mưa để trong giỏ phía trước. Vừa khoác áo mưa vừa vứt ô, họ lao lên xe, lập tức biến thành một người hoàn toàn khác, che kín mít trong bộ áo mưa. Địa điểm tiếp ứng ở bên hông tòa nhà, cạnh thùng rác. Thứ tự là Mộc Trần đi đà trước, hành nghệ còn lại theo sau, qua thời gian gần 1 phút mới thấy chủ bàn trai U đi ra. Hai túi màu đen đặt vào phía sau xe của Mộc Trần, kéo áo mưa lên, Mộc Trần vặn tay ga, xe rồ lên rồi đi. Người thứ hai đi đàn cũng là hai tay xách hai túi, trông rất vất vả. Xe của Lam Ly lái tới gần, cô đành khó chịu nói một câu. "Anh chậm mất một phút rồi, làm gì thế hả? Đồ tút nhiều quá, đi mau lên, còn những hai túi nữa." Toa từ thúc giục. "Đồ nhập dư, làm đi chờ túi đồ." Chỉnh ám mưa trùm kín không để lộ ra chút nào Mắng một câu rồi chuẩn mất Thanh đầu đi lên không nhìn được cười Hai người kia không biết là Mồ hôi hay nước mưa ướt đấm Đầu hơi cố xuống Lập trăng điểm trên mặt cũng bị nhoe Mỗi người lại xách hai tú đổ Hắn nói Mẹ nó không lấy được nữa Túi quan lớn làm chiếc xe điện hơi lào đào Thanh đầu nhanh chóng phóng đi Hai tên kia vẫn còn cầm theo hai cái túi Một tên tre ô đi tới góc tòa nhà Tòa tự hỏi Ngũ ca làm sao bây giờ Trong tai nghe, Chu Nam bệnh lệnh rứt khoát của Mục Trần. "Bước đi, tán ra mà vứt, vừa đi vừa vứt." Hai tên trộm kia tiếc lắm, toàn đồ giá trị, làm sao mà nỡ vứt chứ? Chúng vừa do dự, Mục Trần trong tai nghe ngắm. Các anh đã chậm mất một phút, báo động chắc chắn đã được kích hoạt, ném đồ đi nhanh, đồ ngu, không biết toán cả lũ bây giờ. Hai tên trộm cánh đang ném vào bụi hoa thùng rác, đi một vòng lớn tới góc tòa nhà khác, lúc đó mới chai ô chĩa nhau mà đi. Còn mẹ nó chứ, có làm sao đâu. Được khỏi cổng tiểu khu, không hề thấy có dấu hiệu náo động nào, lối ra tiểu khu vẫn đang vận động xe đi làm, tòa tự có chu tiếc núi quay đầu lại nhìn, hối hận vì mình ném đi cả một túi đồ cổ. 20 phút sau, ta chạm xe số 18 đường Bân Giang, một chiếc SUV bình thường đỗ bên vệ đường, một bên đường là công trường đang thi công, bên đường bùn đất đầy lội hết mức, mưa to như thế chẳng ai muốn đi qua con đường này, cơ bản xe tức gần nhìn vào muốn rẽ qua lối khác thôi. Khi đến gần đây, điện thoại của Mục Trần vang lên, y nghe máy, nghe thấy giọng của Nhiếp Kỳ Phong. "Mở cốp sau xe, bỏ vào, bọn họ đâu?" "Đến ngay thôi." Mục Trần dừng xe, bỏ hai túi đồ được Trang Dĩ Ám đưa vào cốp sau, vừa đặt xong, hai chiếc kia cũng phóng xe điện tới, nhanh như chớp. Trong điện thoại, Nhiếp Kỳ Phong cười hỏi: "Cảm giác thế nào, Ngũ Ca?" "Đắc đích đích." Mục Trần lau nước mưa dính trên mặt, lúc nãy hai người kia chậm hẳn 1 phút. Con dung nhan không đi kinh y muốn đánh người. Bịch bịch, mấy túi đồ được chất đầy vào xe, một trận lấy đồ từ cốp sau xe, vừa nghe điện thoại vừa sắp xếp mấy tấm thẻ đồ đưa cho Lam Di và Thanh Đầu. Cách đây 4 cây số ở ngã tư đường Tân Giang, khách sạn Hoa Viên Thượng Hải, mỗi người một phòng, hai tiếng sau gặp lại, biết cách xử lý chứ. Nơi này nhiều dân lao động như thế, họ sẽ xử lý tôi." Lam Di nói. "Trọn chỗ đông người mà đi." Đừng gần đâu lên, đi đi." Mộc Trần ra lệnh. "Ăn bài thỏa đáng, chức Sa kia đã khởi động lên đường, từ đầu tới cuối cửa không mở, người không gọi điện, Mộc Trần cũng không thớ nhìn, chỉ liên hệ qua điện thoại. "Nhíp ca, còn ăn bài gì không?" "Cậu đã ăn bài thỏa đáng tất cả rồi, tôi thì có ăn bài gì được nữa, đã nói rồi mà, cậu chính là chuyên tài, lát nữa gặp." "Ok, lát gặp." Mộc Trần là người đi cuối cùng. Tới lúc này, y đã không còn chút suốt đuận lo lắng nào nữa. Chỉ thấy lạ, đó đang là mình làm việc xấu, sao cảm giác thành tiệu lớn thế này. Y răng động tay, y răng động tay đón nhận những giọt mưa đơi trên người, nhờ đang tiếp nhận tán dương của trời đất. 8 giờ trôi qua, 9 giờ vừa mới trôi qua. Các bạn vừa nghe xong, tập số 49 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên, Like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Đa Đô Bíp để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.